Ai cản ta đều phải chết Yêu khí như đào sông ra từ miệng tiểu hà Xé rách không khí nhắm đến Thẩm Ly và Hành Vân Thẩm Ly chắn trước mặt Hành Vân tay vuông lên Yêu khí như và phải một bức màn vô hình tặng đi hết nhưng oán khí ẩn chứa bên trong Vẫn bao trùm trước mặt Thẩm Ly nồng đậm đến mức khiến nàng nhíu mày Ta vẫn thích bộ dạng đỏ mặt xấu hổ của cô hơn Nếu cô không tự biến trở lại Ta sẽ khiến cho cô không bao giờ trở lại được nữa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 Lúc này, cửa động đã bị phong bế, rõ ràng là muốn chung sống tất cả mọi người trong này với lòng đất. Không cần Tiểu Hà ra tay, chờ khi hết không khí thì tất cả mọi người đều bị ngộp chết. Ngươi cứ bảo vệ cô ta đi, ngươi có thể vĩnh viễn bảo vệ cô ta rồi. Thân hình Tiểu Hà dần mờ đi, còn ta, ta sao hủy cả vệ vương phủ này của ngươi? Thẩm Ly lắc người, muốn bước lên chọc lấy nàng ta.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 Hắn quỳ một gối trước mặt thẩm ly Cung kính hành lễ Phương thượng Từ sau lần mặt phương Dùng thủ đoạn giúp nàng chạy trốn Trong lòng thẩm ly vẫn luôn cảm kích hắn Tuy sau đó bị đối xử bất nhân Nhưng lòng trung thành của mặt phương Đối với nàng không thể nghi ngờ Thẩm ly vỗ vỗ vai Bảo hắn đứng dậy Nhưng mặt phương lại khấu đầu Ngày trước đã tương vương thượng Mặt phương tội đáng muôn chết Thẩm ly ra vẻ tức giận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 Ở trên đã có người phát giác, truy binh sắp đến. Nếu vương thượng không đi, chỉ e là sẽ khó mà đi nữa. Đạo lý này đâu phải thẩm đi không biết. Chỉ là tình hình bây giờ như vậy, bảo nàng làm sao có thể đi? Tiểu Hà hại chết về vương, trong triều không còn ai đối kháng với thái tử nữa. Ai có thể bảo vệ hành vương đi?